mươi 38 Cuộc chiến thứ hai bắt đầu Kẻ mà ai cũng biết là ai trở lại Trong một thông báo ngắn tối hôm thứ Sáu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge đã khẳng định là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại đất nước này Và lại hoành hành một phen nữa Ông Fudge nói với các ký giả Tôi phải khẳng định với sự ái nái lớn lao rằng Pháp sư tự phong là chú tể Ây chà, quý vị cũng biết là tôi ám chỉ ai rồi. Còn sống, giờ lại đang sống giữa chúng ta một lần nữa. Trong ông Fuchs mệt mỏi và lúng túng. Tôi cũng ái nái không kém khi phải báo cáo về cuộc nối loạn của bọn giám ngục Azkabanh. Nhưng cái này đã biểu lộ sự chống đối việc Tiếp tục làm việc cho bộ pháp thuật Chúng tôi tin rằng bọn giám ngục hiện nay Đang nhận chỉ thị của chúa tể Kẻ đã được nêu ở trên Chúng tôi khuyến cáo cộng đồng pháp thuật Tiếp tục cảnh giác Bộ pháp thuật hiện nay đang cho xuất bản kỹ yếu Hướng dẫn biện pháp phòng thủ thiết yếu Cho mỗi cá nhân cùng gia đình Và sẽ phát miễn phí cho tất cả các gia đình pháp thuật Nói trong một tháng tới Tuyên bố của ông bộ trưởng Đã gây ra sự lo lắng và báo động Trong cộng đồng pháp thuật Dù mới hôm thứ tư vừa rồi Hãy còn nhận được sự cam đoan Của bộ pháp thuật rằng Chẳng có chút sự thực nào Trong những lời đồn đại dai dẳng rằng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Đang trở lại hoành hành giữa chúng ta Chi tiết của những biến cố Đưa đến bước ngoặt trong nhận định Của bộ pháp thuật vẫn còn mờ mờ. Mặc dù người ta tin rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Cùng một bầy thuộc hạ chọn lọc Được biết đến như những tử thần thực tử Đã đột nhập được vào chính bộ pháp thuật vào buổi tối thứ năm Chúng tôi không gặp được cụ Albert Dumbledore Hiệu trưởng mới được phục chức của trường Hogwarts Đào tạo pháp sư và phù thủy Tổng chiến tướng vừa phục chức của hội đồng pháp thuật để phỏng vấn Suốt cả một năm qua, cụ đã kiên trì khẳng định rằng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, vẫn chưa chết, nhiều vô vàng công chúng từng hy vọng và tin tưởng. Mà hắn vẫn đang chiêu mộ binh mã một phen nữa cho một nỗ lực mới nhằm tranh giành quyền lực. Trong khi đó, đứa bé sống sót. Kìa, lại bồ nữa kìa Harry, đứa bé sống sót. Mình biết là thế nào họ cũng lại lôi bồ ra mà. Hermione nói, đưa mắt lên khỏi tờ báo nhìn Harry. Tụi nó đang ở trong bệnh thức. Harry đang ngồi phía cuối giường bệnh của Ron và cả hai đang lắng nghe Hermione đọc bài báo đăng trên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri. Ginny đang nằm cuộn tròn phía cuối giường của Hermione. Mắt cá chân của bé đã được bà Pomfrey chữa lành lại trong nháy mắt. Tương tự, cái mũi của Nevin đã được phục hồi hình dạng và kích thước bình thường. Anh chàng này đang ngồi trên một cây ghế đặt giữa hai cái giường. Và Luna vừa ghép vào thăm, tay nắm chặt số mới nhất của tạp chí kẻ lý sự. Cô bé đang đọc ngược tờ báo, và rõ ràng là chẳng để ý tới lời Hermione vừa nói. Ron rầu rĩ bảo, Nhưng dù sao thì bây giờ nó đã trở lại là đứa bé sống sót, đúng không? Chứ không còn là một thằng điên chơi nổi nữa hả? Nó tự lấy cho mình một bụng kẹo nhái sô-cô-la từ đống kẹo khổng lồ đặt trên cái tủ nhỏ ngay bên cạnh giường, thảy cho Harry, Ginny và Neville một mứa, rồi dùng răng xé giấy bọc của viên kẹo. Vẫn còn những đường viền hằn sâu trên cẳng tay của nó, ở những chỗ mà mấy giải tua của bộ óc đã quấn xiết. Theo bà Bumfrey thì những ý tưởng có thể để lại thẹo sâu hơn bất cứ thương tích nào khác. Mặc dù từ lúc bà bắt đầu xức cho nó những lượng dồi dào, dầu lú, bác sĩ Upley thì dường như tình hình có tiến triển khả quan hơn hermione lúc này đang liếc xuống đoạn sau của bài báo nói ừ bây giờ họ lại tán tụng bồ harry à tiếng nói lẻ loi nói lên sự thật bị coi là mất thăng bằng nhưng không bao giờ dao động trong câu chuyện của mình buộc phải chịu đựng sự chế giễu và du khống hermione cau mày Nhưng mình nhận thấy họ không đá động gì đến cái sự thật là chính họ khởi sướng lên tất cả những trò chế giễu và vu khống đó. Cô nàng hơi nhăn mặt một cái và áp tay lên be sườn của mình. Lời nguyền của Dolohop vẫn còn tác hại lên Hermione, mặc dù đã ít hơn nhiều so với mức tác hại mà lời nguyền có thể gây ra nếu Dolohop nguyện rủa to tiếng hơn. Tuy nhiên lời nguyền cũng đã gây ra, theo lời bà Bomfrey, tổn hại đủ để chịu đựng. Hermione hiện đang phải dùng tới 10 thứ linh dược khác nhau mỗi ngày. Và mặc dù đang bình phục nhanh chóng, cô nàng cũng phát chán nằm bệnh thức. Nỗ lực tranh giành quyền lực lần cuối của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Trang 2 đến trang 4. Điều mà bộ pháp thuật lẽ ra đã phải nói cho chúng ta biết. Trang 5. Tại sao không ai lắng nghe của Dumbledore? Trang 6 đến trang 8. Phỏng vấn nóng Harry, trang 9. Ái chà, Hermione xếp tờ báo lại liện qua một binh. Chắc chắn là chuyện này cung cấp cho họ cả đống thứ để mà viết đây. Mà cuộc phỏng vấn Harry thì chẳng nóng chút xíu nào hết. Đó là cuộc phỏng vấn đã đăng trên tờ kẻ lý sự hàng mấy tháng trước rồi. Luna lật lại tờ tạp chí kẻ lý sự, nói một cách mập mờ. Ba mình bán nó cho họ, ba cũng kiếm được một món bở nhờ nó. Cho nên cha con mình sắp có một chuyến du ngoạn đến Thụy Điển vào mùa hè này. Để xem tụi này có thể bắt được một con ngái sừng dũng không. Hermione dường như phải tự kiềm chế mình trong một lát rồi nói À, nghe hay thiệt. Harry bắt gặp ánh mắt Hermione, nhưng cô nàng lảng tránh ánh mắt nó và nhe răng cười. Hermione ngồi thẳng lưng lên thêm một chút nữa và lại nhăn mặt thêm một cái nữa. Ừ, thôi thì đành vậy. chuyện trong trường có gì đặc biệt không? chini nói. à thầy flitwick đã dọn dẹp dễ dàng mấy dũng lầy mà anh fred và George để lại trong hành lang. thầy làm gọn trong vòng ba giây. nhưng thầy vẫn còn chưa một bịch nhỏ phía cửa sổ và thầy chăn dây thừng quanh chỗ đó. Hermione tỏ ra ngạc nhiên. chưa vậy. chini nhún vai. trời ơi thầy chỉ nói. Đó thực sự là một tí pháp thuật xịn. John nói lúng búng với một miệng đầy sô-cô-la. Ừm, bà nghĩ là thầy cho lại chỗ đó để làm cái đài kỷ niệm để nhớ tới anh Fred và George đó. Bộ cũng biết là chính hai nấy đã gửi cho mình cả đống kẹo này. John nói với Harry tay chỉ vào cái núi nhỏ nhỏ kẹo nhái sô-cô-la bên cạnh nó. Chắc là cái tiệm giỡn của hai anh ăn nên làm ra lắm ha. Hermione trông có vẻ không tán đồng lắm Cô nàng hỏi Ừ, um, vậy bây giờ thầy Dumbledore đã trở về trường Mọi rắc rối chấm dứt hết chưa? Neville nói Rồi, mọi thứ lại đâu vào đó ngay lập tức rồi Ron ịn một cái thẻ nhái sô-cô-la Có hình của Dumbledore lên cái ca nước Hỏi Ừ, um, mình đoán thầy giám thị phin vui vẻ chứ hả? Jenny nói đừng có mơ thiệt ra thầy hết sức hết sức khốn khổ cô nàng hạ thấp giọng thì thầm thầy cứ nói hoài mụ umrích là điều tốt đẹp nhất tuần xảy ra ở trường Hogwarts này tất cả sáu đứa tụi nó nhìn quanh giáo sư umrích đang nằm trên một cái giường bệnh đối diện tụi nó đăm đăm nhìn trần nhà Cụ Dumbledore đã một mình bương bã vô rừng để cứu mụ khỏi tay bọn nhân mã. Cụ đã làm cách nào? Làm cách nào mà đưa được mụ Âm ra khỏi rừng cây mà không bị mấy vết cào xước trên người thì không ai biết được. Còn mụ Âm thì chắc chắn không đời nào kể lại. Kể từ khi mụ trở về tòa lâu đài, theo như tụi nó biết thì mụ không hề thốt ra một lời nào hết. Cũng không ai thực sự biết có chuyện chẳng lành nào đã xảy ra cho mụ. Mái tóc xám xịt giống bới chặt của mũ bị sổ ra rối nuôi Và trên tóc còn dướng mấy lá cây và cành cây nhỏ Nhưng ngoài ra, mũ chẳng có vẻ gì là bị tổn thương chỗ nào hết Hermione thì thầm Bà Bơm Friend nói, mũ ấy chỉ bị sốc mà thôi Ginny nói Đang giỏi hơn thì đúng hơn Ừ mụ sẽ bộc lộ dấu hiệu sống nhăn luôn nếu mấy bồ làm như vậy ron nói và bằng cách tặc lưỡi nó tạo ra những âm thanh nho nhỏ nghe như tiếng gió ngựa gõ lợp cộp mụ um rít bật ngôi thẳng dậy ngay hốt hoảng ngó quanh quất bà bomfrey thò đầu ra khỏi cửa văn phòng hỏi có chuyện gì không ổn vậy thưa giáo sư ờ không không không Mụ Âm um nói, rồi lại chùi mình nằm xuống đống gối. Không có, có lẽ chỉ là chim bao mà thôi. Hermione và Ginny ráng bụng tiếng cười lại bằng khăn trải giường. Khi đã bớt cười và trấn tĩnh lại một chút, Hermione nói. Nhân <cười> nói đến nhân mã, xin hỏi là bây giờ ai dạy môn tiên tri vậy? Thầy Firenze vẫn ở lại trường hả? Harry nói. Thầy phải ở lại thôi. Các nhân mã đâu có cho thầy trở lại rừng nữa đúng không? Ginny nói. Có vẻ như cả thầy Ranger và cô Trilani sẽ cùng dạy đó. Ron đang nhai tới viện kẹo nhái thứ tư nói. Mình khá là thầy Dumbledore, những mông dẹp phức cô Trilani cho rồi. Nói cho mấy bầu biết nha. Nếu mấy bầu hỏi mình, cả cái môn học đó thiệt là vô tích sự. Thầy Ranger cũng chẳng khá gì hơn cho lắm. Hermione hỏi: "Sao bố có thể nói điều đó? Sau khi chúng ta đã phát hiện rằng có những lời tiên tri thiệt sự?" Trái tim Harry bắt đầu đập dồn dập. Nó chưa nói cho Ron và Hermione hay bất cứ ai khác nội dung lời tiên tri về nó. Neville đã nói với tụi nó là lời tiên tri đã bể nát khi Harry kéo nó lên mấy bậc thang trong phòng tử thần. Và Harry vẫn chưa đính chính Cái ấn tượng tiếc nuối Lời tiên tri đã mất Nó chưa chuẩn bị sẵn sàng Để nhìn vẻ mặt bạn bè sẽ như thế nào Khi nghe nó nói với tụi nó là Nó phải là sát nhân Hoặc là nạn nhân Không có còn đường nào khác Harry lắc đầu Nói khẽ Thiệt đáng tiếc là nó đã bể Ron nói Ừ tiếc thiệt Dù vậy Điều an ủi là ít nhất Đến kẻ mà ai cũng biết là ai đó Cũng không biết nội dung của lời tiên tri luôn Harry đứng lên Ron tỏ vẻ vừa ngạc nhiên Vừa thất vọng hỏi Bộ định đi đâu vậy? Harry nói à, Tới cân chòi của bác Harry Bộ biết đó Bác ấy vừa mới trở về Và mình đã hứa sẽ đi xuống thăm bác ấy Và kể cho bác ấy biết tình hình của hai đứa bộ Ron lâu bầu quạo quọa Đi, đi, đi. Nó nhìn khoảnh trời xanh sáng rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ bệnh thức Nói Ước gì tụi này cũng có thể đến thăm bác ấy Hermione gọi giới theo Harry Chào bác ấy dùng tụi này nha Và hỏi thăm bác ấy xem chuyện gì đã xảy ra cho Cho người bạn nhỏ của bác ấy Harry giãy một bàn tay để ra dấu nó đã nghe và hiểu Rồi ra khỏi bệnh thức Và lâu đài dường như quá yên tĩnh, thậm chí so với những ngày chủ nhật khác. Rõ ràng là mọi người đều đã ra ngoài sân trường nắng ấm để mừng kỳ thi kết thúc và hưởng cái viễn cảnh được vui vẻ những ngày cuối cùng của học kỳ không bị khốn đốm vì học hành và bài tập. Harry đi chậm chậm dọc theo hành lang, chắn lặng, ngó qua những khung cửa sổ mà nó đi ngang qua. Nó có thể nhìn thấy bọn học trò, Đang lao nhau trên khoảng trời Ngay trên sân đấu quý trích Và vài học sinh đang bơi lội tung tăng Trong hồ nước với mấy con mực khổng lồ Harry nhận thấy thiệt khó quyết định được Là nó có muốn hòa đồng với mọi người hay không Bất cứ khi nào nó bầu bạn với ai Nó cũng chỉ muốn bỏ đi Và bất cứ lúc nào nó cô độc một mình Nó đều muốn có bầu bạn Tuy nhiên nó nghĩ có lẽ Nó nên đến thăm bác Harry thật Từ khi bác ấy trở về trường Nó chưa có dịp nào chuyện trò với bác. Harry vừa mới bước xuống mấy bậc thềm đá hoa cương để ra tiền sảnh, thì Manfoy, Grab và Goyle xuất hiện từ một cánh cửa bên phải mà Harry biết là lối đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Harry đứng cứng lại như trời trồng. Manfoy và mấy đứa kia cũng đứng ngay ra như phỏng. Trong mấy giây liền sau đó, Chỉ có tiếng la hét cười đùa và tiếng té nước từ ngoài giường dẳng vào tiền sảnh qua cánh cửa trước để mở. Manfoy liếc nhìn quanh. Harry biết là Manfoy đang kiểm tra xem có bóng dáng thầy cô nào quanh đó không. Sau đó Manfoy quay lại nhìn thẳng Harry, nói bằng một giọng trầm trầm. "Mày chết, Potter. Harry nhướng chân mày lên, nó nói. Buồn cười quá ha. Tôi cứ tưởng mày đã thôi cái trò đi loanh quanh đình rập. Harry chưa bao giờ thấy Manfoy giận dữ như vậy. Nó cảm thấy một sự thỏa mãn vô tư khi ngắm khuôn mặt nhọn, nhợt nhạt, méo mó đi vì quá tức giận. Manfoy nói giọng của nó không lớn hơn tiếng thì thào. Mày sẽ phải trả nợ. Tao sẽ làm cho mày phải trả món nợ về những gì mày đã làm đối với ba tao. Harry châm biếm. Ừ, tôi đang sợ quá trời luôn nè. Tôi đoán là những gì Voldemort làm vừa qua chẳng qua chỉ là động tác khởi động so với những gì ba đứa tụi bay sắp làm. Nghe cái tên Voldemort, cả ba đứa, Manfoy, Crab và Goy đều giật mình biếm sắc. Harry bèn hỏi. Bắt cái chứng gì vậy? Hắn là bồ tèo của cha mày chứ gì nữa. Tụi bay đâu có sợ hắn đâu, đúng không? manfoy tiến tới trước grab và goy kèm hai bên sườn nó manfoy nói mày tưởng mày là một người vĩ đại lắm hả Potter? đợi đó tao sẽ thịt mày mày đừng hòng tống ba tao vô tù harry nói tôi tưởng tôi đã tống rồi đó chứ manfoy nói nhỏ bọn giám ngục đã bỏ đi khỏi nhà ngục azkaban Ba tao và những người khác, chẳng mấy chốc sẽ thoát ra. Harry nói, Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mà cứ cho là như vậy đi, thì ít nhất giờ đây mọi người cũng đã biết những cái đó là thứ đồ bị rác. Bàn tay của Manfoy vươn tới cây đũa phép của nó, nhưng Harry quá nhanh so với nó. Harry đã rút cây đũa phép của mình ra, trước khi ngón tay của Manfoy kịp thọc vào túi áo butter giọng nói ngưng giang ngang qua giang tiền sảnh thầy snap xuất hiện trên đầu cầu thang dẫn xuống gian phòng của thầy và sự xuất hiện của thầy khiến cho harry cảm thấy một cơn uất hận trào dâng vượt xa bất cứ thứ cảm xúc nào mà nó từng có đối với manfoy bất chấp cụ lima nói gì harry cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy snap không bao giờ vẫn lạnh lùng như từ xưa tới nay Thầy Snape sải bước về phía bốn đứa học trò, hỏi. Trò đang làm cái gì vậy Potter? Harry hung hăng đáp. Thưa giáo sư, tôi đang cố gắng quyết định xem nên dùng loại bùa ếm nào đối với Manfoy. Thầy Snape trừng mắt nhìn nó. Thầy sẵn giọng Dẹp yep, ngay đua phép. Trừ nhà Riffindoor 10 điểm. Thầy Snape nhìn về phía cái đồng hồ cát khổng lồ trong các hốc tượng nở một nụ cười giễu cợt. <cười> ta thấy trong đồng hồ của nhà Gryffindor cũng chẳng còn điểm nào để mà trừ nữa. Trong trường hợp đó, Potter, ta đành phải đơn giản thêm điểm vào chứ. Giáo sư McGonagall vừa xuất hiện trên bậc thềm đá dẫn vào tòa lâu đài. Một tay của bà đang xách một cái túi du lịch bằng vải len kẻ ô vuông. Tay kia. Bà chống lên một cây gậy đi đường Nhưng nhìn chung trông rất khỏe khoắn Thầy Snape bước dài tới trước và nói Giáo sư McGonagall Tôi đoán cô vừa mới ra khỏi bệnh viện Thánh Mungo Giáo sư McGonagall cởi tấm áo choàng đi đường ra Nói Đúng như vậy thưa giáo sư Snape Tôi hoàn toàn khỏe như tôi trẻ Hai đứa trò Raph Goy bà ra dấu cho tụi nó đi tới một cách hống hách, tụi nó riu riếu làm theo, lê mấy cái cẳng bự tổ chẳng coi bộ dụng về lúng túng. Giáo sư McGonagall quàng cái túi du lịch của bà qua ngực, ráp và dắt tấm áo khoác đi đường lên dây roi, rồi nói: đây, đem giùm mấy thứ này lên văn phòng của ta. Hai đứa nó bèn xoay mình khập khẽn trèo lên cầu thang đá. Giáo sư McGonagall ngó lên cái đồng hồ cát trong hốc tường, nói Được đó. Ta nghĩ Potter và bạn bè của trò ấy đáng được thưởng 50 điểm mỗi trò, nhờ công cảnh báo cho thế giới biết sự trở về của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Giáo sư thấy thế nào giáo sư Snap? Thầy Snap sực lại. Mặc dù Harry biết tổng là thầy đã nghe hết sức rõ ràng. Cái gì? À... Chà, tôi cho là... Giáo sư McGonagall nói Như vậy thì thưởng 50 điểm cho mỗi trò sau đây Potter, hai em nhà Weasley, Longbottom và cô Ranger Một trận mưa những viên hồng ngọc rơi rào rào xuống đáy chiếc bóng thủy tinh Của cái đồng hồ tính điểm nhà Rivendor Trong lúc giáo sư McGonagall đang nói À, tôi cho là nên thưởng cho cả cô Lovegood 50 điểm nữa Khi nói thêm điều đó thì một số ngọc bích rơi xuống trong cái đồng hồ tinh điểm của nhà Ravenclaw. Bây giờ thưa giáo sư Snape, nếu giáo sư muốn trừ của Potter 10 điểm thì tôi cho là cứ việc trừ. Giải viên hồng ngọc rút ngược trở lên cái bóng thủy tinh phía trên của cái đồng hồ, nhưng vẫn chừa lại một mớ đáng kể trong cái bóng phía dưới. Giáo sư McGonagall tiếp tục nói một cách mau mắn nhậm lẹ. Thôi Potter, Manfoy, ta nghĩ là hai đứa nên ra ngoài sân chơi trong một ngày trời đẹp lộng lẫy như vậy đi. Harry không cần được bảo lần thứ hai, nó nhét cây đũa phép trở vô trong áo chùng, rồi nhắm hướng cửa trước đi thẳng ra, mà không ngó lại thầy Snap và Manfoy tới một cái. Mặt trời ập xuống Harry làng hơi nóng bức, khi nó bước qua bãi cỏ sân trường đi về phía căn tròi của bác Harris. Học sinh nằm dài khắp nơi trên cỏ để tắm nắng, tán gẫu, đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri và ăn kẹo. Tụi nó ngước nhìn lên Harry khi nó đi ngang qua. Vài đứa kêu tên nó, mấy đứa khác vẫy tay. Rõ ràng là hâm hở chứng tỏ rằng tụi nó cũng giống như tờ Tiên Tri. Đã quyết định rằng nó lại là một thứ anh hùng gì đó. Harry không nói năng gì với đứa nào hết nó chẳng biết tụi nó hiểu biết đến mức nào về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa qua nhưng cho tới giờ nó đã tránh được chuyện bị hỏi han và nó thích được yên thân như vậy hơn khi gõ lên cánh cửa căn chòi của bác harris thoạt tiên harry nghĩ là bác harris không có ở nhà nhưng rồi con phang chạy vòng qua góc căn chòi xông đến nó và suýt nữa xô harry té nhào vì cái sự chào mừng nồng nhiệt của nó Quá ra, bác Harris đang hái giác đậu mọc lan ở vườn sau nhà. Bác tươi cười khi Harry đến gần hàng rào. ổn rồi Harry à, vô nhà đi, vô nhà chơi, bác cháu mình uống một tách nước bộ công anh chơi. Khi hai bác cháu đã an tọa trên cái bàn gỗ, mỗi người một ly nước bộ công anh ướp lạnh. Bác Harris hỏi Harry. Sao, cháu cảm thấy khỏe không? Harry cảm nhận qua vẻ lo lắng trên gương mặt bác Harris, Hiểu rằng bác không chỉ có ý hỏi đến tình trạng sức khỏe thể chất của nó. Nó nói nhanh. Dạ, cháu khỏe. Bởi vì nó không thể chịu đựng nổi một cuộc nói chuyện về đề tài mà nó biết đang ở trong đầu bác Harris. Nó hỏi. Vậy mấy hôm nay bác đi đâu? Bác Harris nói. Trông tuốt trên núi. Trong một cái hang Giống như chú Sirius Hồi chú Bác Harris ngừng ngang Tặng hắn ho khang Một cách thô lỗ Ngó Harry Xong Hớp một ngụm lớn Nước bồ công anh Rồi bác nói khẽ Dù sao Về rồi Quyết tâm giữ cho câu chuyện Tránh xa đề tài chú Sirius Harry nói Bác Trông bác khỏe hơn Cái gì Bác Harris giơ một bàn tay đồ sộ lên Rờ rẫm mặt mình Ờ uh, Ừ uh, Phải đó Ừ uh, Robbie dạo này cư xử ngoan hơn nhiều Nhiều lắm lắm à Nói thiệt với cháu Chú nó dường như mừng gặp lại bác Khi bác trở về Chú nó Thiệt là một anh chàng Khá Thực ra mấy hôm nay Bác đang nghĩ tới chuyện Kiếm cho chú ấy một cô bạn gái Thông thường thì Harry sẽ tìm cách thuyết phục bác Harry từ bỏ ý nghĩ đó. Cái diễn cảnh có thêm một người khổng lồ nữa vô ở trong rừng. Biết đâu lại chẳng là một người thậm chí khổng lồ hơn và hung tợn hơn cả Ro. Thật đáng cảnh giác. Nhưng chẳng hiểu sao Harry không thể nào gom đủ năng lượng cần thiết để tranh luận nữa. Nó lại bắt đầu mong được một mình. Và vì nung nóng ra về nó hớp liên tục nhiều ngụm to nước bột công anh uống gần hết nửa ly của nó bác harry bỗng nói nhỏ và đột ngột harry bây giờ thì mọi người đều biết là lâu nay cháu nói lên sự thật bác chăm chú nhìn kỹ harry nói thêm vậy là tốt hơn rồi hả harry nhún vai Bác Harit chồm qua bàn, nói tiếp. Nghe bác nói nè, bác biết là chú Sirius lâu hơn cháu. Chú ấy đã hy sinh trong chiến đấu và đó chính là điều chú ấy muốn. Harry tức tối la lên. Chú ấy không hề muốn chết. Bác Harit cúi cái đầu bờm sờm bự chảng của bác, lặng lẽ nói. Không, bác không cho là chú ấy muốn. Nhưng mà Harry à, chú ấy không bao giờ là loại người quấn quanh trong xó nhà trong khi những người khác đang chiến đấu nếu không ra tay giúp đời thì chú ấy không thể sống trọn vẹn như ý mình được harry lại nhảy dựng lên nó nói một cách máy móc cháu phải đi thăm Ron và hôm mai ông đi trong bệnh thất bác harry tỏ ra hơi buồn bực oh oh được vậy harry à giữ gìn sức khỏe nghe cháu và rảnh thì ghé qua chỗ bác chơi Dạ, được. Harry đi hết sức nhanh về phía cánh cửa và kéo cửa mở ra. Bác Harry nói chưa dứt câu chào tạm biệt. Harry đã lại bước ra ngoài nắng và băng ngang qua bãi cỏ. Một lần nữa, người ta lại réo gọi tên nó khi thấy nó đi ngang qua. Nó nhắm mắt lại trong dây lắc, ước ao sao cho tất cả tan biến hết đi. Sao cho khi nó mở mắt ra thì chỉ còn mỗi mình nó trong sân trường. Cách đây vài ngày, trước khi kỳ thi kết thúc và trước khi Voldemort ám những hình ảnh lừa Mỹ vào đầu nó. Harry sẵn sàng đánh đổi hầu như bất cứ thứ gì để cho thế giới pháp thuật biết là nó đang nói lên sự thật. Để họ tin là Voldemort đã trở lại và để họ biết nó không điên cũng không nói dối. Nhưng bây giờ, nó đi một đoạn ngắn quanh cây hồ, ngồi xuống bên bờ hồ, quất sao một bụi cây chằng chịch để tránh những cái nhìn chòng chọc, chọc của người qua kẻ lại. Rồi nó đăm đăm nhìn ra mặt nước lấp loáng sáng suy tư. Có lẽ lý do mà nó muốn được ở một mình là vì nó cảm thấy bị tách biệt khỏi mọi người, từ sau cuộc nói chuyện với cụ Dimber. Một hàng rào vô hình đã chia cắt nó và toàn thể thế giới còn lại. Nó đã nó từng là luôn luôn là kẻ khác thường. Chỉ có điều là trước đây nó chưa bao giờ thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng giờ đây, ngồi bên bờ hồ, với sức nặng khủng khiếp của nỗi buồn đang đè lên nó, với sự mất mát chú Sirius còn mới nguyên trong lòng, nó không sao có được một cảm giác sợ cho ra sợ. Trời nắng đẹp và khắp sân trường chung quanh nó đầy những người đang cười nói và cho dù nó cảm thấy rất xa cách họ như thể nó thuộc về một chủng tộc khác, nó cũng khó mà tin được. trong lúc nó ngồi đây, rằng cuộc đời nó rồi sẽ phải bao gồm hoặc kết thúc bằng một cuộc giết người. nó ngồi đó rất lâu, đăm đăm nhìn mặt nước, cố gắng không nghĩ gì đến người cha đỡ đầu của nó, hay nhớ ra rằng ngay phía đối diện nó, ở bờ bên kia của cái hồ, chú Sirius đã từng gục xuống. Trong khi cố chống đỡ những đòn tấn công Của một trăm tên giám ngục Mặt trời đã lặn xuống Trước khi Harry nhận ra nó bị lạnh Nó đứng dậy Quay trở lại tòa lâu đài Vừa đi, vừa dùng ống tay áo Chùi mặt Ba ngày trước khi học kỳ kết thúc Ron và Hermione rời khỏi bệnh thất Hoàn toàn bình phục Hermione tỏ ra những dấu hiệu là Cô nàng muốn chuyện trò về chú Sirius Nhưng Ron có khuynh hướng khục kịch mũi Mỗi lần Hermione nhắc tới tên chú ấy Harry không chắc là nó có muốn nói chuyện Về người cha đỡ đầu của nó chưa Tùy theo tâm trạng thay đổi khác nhau của nó Mà khi thì nó muốn nói Khi thì không Tuy nhiên nó biết chắc một điều Dù là nó đang buồn khổ vô cùng ở đây lúc này Nhưng chỉ vài ngày nữa Khi nó trở về căn nhà số 4 đường Privet Drive Nó sẽ đâm ra nhớ trường Hogwarts vô cùng Cho dù giờ đây nó đã hiểu chính xác Tại sao nó phải trở về đó mỗi mùa hè Nó vẫn không cảm thấy việc đó dễ chịu hơn chút nào hết Thực như vậy Nó chưa bao giờ thấy sợ trở về ngôi nhà đó hơn lúc này Giáo sư Umbridge đã rời khỏi trường Hogwarts một ngày Trước khi học kỳ kết thúc Dường như mùa ấy đã lẻn ra khỏi bệnh thất trong giờ ăn tối rõ ràng là mụ hy vọng không ai để ý đến sự ra đi của mụ. nhưng thiệt không may cho mụ ta, trên đường đi mụ chạm trán Bivis. con ma này bàn tranh thủ cơ hội cuối cùng để thực hiện lời dặn dò của Fred và Trot. và nó đã hí hửng rượt mụ Umbridge chạy khắp tòa nhà, thay phiên quật túi bụi lên mụ ta bằng cây gậy và cái bao đựng đầy phấn dụng. nhiều học sinh chạy ra tiền sảnh để xem mụ Umbridge chạy dài xuống con đường mòn. và giáo sư chủ nhiệm các nhà. Chỉ kiềm chế học sinh của mình nữa dời mà thôi. Thật vậy, giáo sư McGonagall ngồi gọn trở vô cái ghế của bà. Trên bàn ăn dành cho giáo sư. Sau khi thốt ra vài lời quả trách nhẹ nhàng. Và người ta có thể nghe thấy rõ ràng. Bà lấy làm tiếc là đích tân bà không thể hồ hởi chạy cùng với đám học trò rượt đuổi mụ Umbridge, rít. Bởi vì con ma Bivis đã mượn đỡ cây gậy của bà rồi. Rồi cũng đến buổi tối cuối cùng của tụi nó ở trường. Hầu hết mọi người đã đóng gói hành lý xong rồi và đã sẵn sàng đi xuống đại sảnh đường để giữ bữa tiệc mãn khóa. Thế nhưng Harry vẫn chưa bắt đầu sắp xếp hành trang gì cả. Ron đang đợi nó ngay cửa phòng ngủ, nói Đợi ngày mai ấy làm đi. Đi thôi. Mình đói chết được đây nè. Thì bộ cứ đi trước đi. Mình sắp xong. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng Ron Harry chẳng buồn gấp rút sắp xếp gì hết. Nó không muốn dự bữa tiệc mãn khóa chút xíu nào. Nó lo là cụ Dumbledore sẽ nhắc tới nó trong bài diễn văn của cụ. Chắc chắn là cụ sẽ nói đến sự trở lại của Voldemort. Chẳng phải là hồi năm ngoái cụ đã nói chuyện đó với tụi nó rồi sao? Harry kéo mấy cái áo chùng nhào nát ở tận dưới đáy rương ra để có chỗ xếp vào mấy cái áo chùng đã gấp gọn. Và khi đang làm việc này nó nhận thấy Có một món đồ gói ghém dụng về nằm ở một góc dưới đáy rương. Harry không thể nghĩ ra cái gói ấy làm gì ở đó. Nó cúi xuống, móc cái gói lên từ dưới đôi giày thể thao của nó và xem xét. Nó nhận ra ngay chỉ trong vài giây đó là cái gì. Chú Sirius đã đưa cái đó cho nó ngay bên trong cánh cửa ngôi nhà trên quảng trường Rimu. Dùng nó nếu còn cần đến chú, nha. Yeah harry ngồi thụp xuân giường mở cõi quà một cái gương nhỏ hình vuông rớt ra trong cái gương rất cũ kỹ và hết sức bụi bặm harry giơ cái gương ra trước mặt và nhìn thấy chính bóng của nó ở trong gương đang nhìn lại nó nó lật cái gương lại trên mặt sau của cái gương có một bức thư ngắn của chú sirius đây là một cái gương hai chiều Chú có cái kia. Nếu con cần nói chuyện với chú, chỉ cần nói tên chú vào gương, con sẽ hiện ra trong cái gương kia của chú và chú sẽ có thể nói chuyện với con trong cái gương của con. Anh James và chú thường dùng đến gương này khi ba của con và chú bị cấm túc riêng. Trái tim Harry bắt đầu đập mạnh. Nó nhớ đã từng nhìn thấy ba má nó trong cái gương khát giọng cách đây 4 năm. Vậy là, nó lại sẽ có thể nói chuyện với chú Sirius lần nữa ngay bây giờ nó đã biết nó nhìn quanh quất để chắc chắn là không có ai khác ở trong phòng phòng ngủ hoàn toàn vắng vẻ nó quay lại nhìn vào cái gương vươn lên trước mặt bằng bàn tay run run và nói to và rõ ràng chú Sirius hơi thở của nó làm mờ cả mặt gương nó đưa gương đến gần sát mặt gương Toàn thân kích động Nhưng đôi mắt chớp chớp nhìn lại nó Từ trong cái gương mờ mờ hơi nước Rõ ràng là đôi mắt của chính nó Nó chùi gương cho trong sáng trở lại Rồi nói sao cho mỗi âm tiết vang lên rõ ràng khắp phòng Chú! Serious! Black! Like... Không có gì xảy ra cả Gương mặt thất vọng ở trong gương đang nhìn nó Chắc chắn vẫn là gương mặt của chính nó Một tiếng nói nhỏ Giang lên trong đầu Harry Chú Sirius không mang theo cái gương Khi chú đi xuyên qua cánh cổng to giò Vì vậy mà cái gương này không hoạt động được Harry ngồi bất động hoàn toàn một lúc lâu Rồi quăng mạnh cái gương vô trong cái rương Khiến nó bể tan tành trong đó Nó đã tin hoàn toàn Trong một phút bừng sáng Rằng nó sắp được gặp lại chú Sirius Lại được trò chuyện với chú Nỗi tuyệt vọng thiêu đốt cổ họng Harry Nó đứng dậy và bắt đầu quăng loạn đồ đạc của nó vô rương Lắp bên trên cái gương bể Nhưng rồi Một ý tưởng bật ra trong đầu nó Một ý tưởng còn hay hơn cả cái gương nữa Một ý tưởng quan trọng hơn Lớn lao hơn Làm sao mà trước đây nó lại không hề nghĩ đến kia chứ Tại sao nó không hề hỏi nhỉ Nó lao như tên bắn ra khỏi phòng ngủ và chạy một mạch xuống cầu thang xoắn, tông cả vào tường trong khi chạy, mà nó hầu như không nhận biết. Nó lao qua căn phòng sinh hoạt dung trống vắng, xuyên qua cái lỗ chân dung, rồi phóng chạy suốt hành lang, bất lờ cả bà béo đang gọi giói theo sau nó. Bữa tiệc sắp bắt đầu, trò biết rồi đó, trò tới kịp mà. Nhưng Harry không hề có ý định đi ăn tiệc làm sao đây có thể là một nơi đầy nhóc ma hiện ra bất cứ lúc nào mình không cần đến mà bây giờ nó chạy xuống cầu thang chạy dọc theo hành lang mà không gặp bất cứ ai hết dù người hay ma rõ ràng là tất cả đều đã ở trong đại sảnh đường chạy tới bên ngoài phòng học bùa chú nó đứng lại thở hổn hển suy nghĩ một cách chán ngán là có lẽ nó nên đợi một lát nữa sau khi bữa tiệc tàn nhưng đúng lúc bỏ cuộc thì nó nhìn thấy con ma một hình thù trong suốt trôi lơ lửng ngang qua ở cuối hành lang ê ê nick nick con ma thò đầu trở ra khỏi bức tường để lộ một cái nón trang trí bằng lông vũ kỳ quái hết chỗ nói và cái đầu lắc lai một cách hết sức nguy hiểm của ngài nicholas xứ mimesi bogdan Sau khi rút nốt phần thân thể còn lại ra khỏi bức tường đá rắn Con ma mỉm cười với Harry Nói Chào hóa <cười> ra ta không phải là người duy nhất đi trễ ha Ồ nhưng mà Con ma thở dài Dĩ nhiên là mỗi chúng ta trễ theo một nghĩa khác nhau Nick Tôi có thể hỏi ngài vài ba điều không một vẻ kỳ quái thoáng qua gương mặt của ngài nick suýt bắt đầu khi ông ta thập một ngón tay vô trong cái cổ áo xếp nếp cứng nhắc và nhét cái đầu vô cổ cho thẳng hơn dường như ông ta làm vậy để câu giờ mà cân nhắc ông chỉ thôi làm như vậy khi cái cổ lạc lìa gần đức có vẻ như sắp sửa sút hẳn ra tỏ vẻ không thoải mái lắm nick nói ờ không sao harry Không thể đợi đến sau bữa tiệc hả? Harry nói Không Ngài Nick à Làm ơn đi mà Tôi thực sự cần nói chuyện với ngài Chúng ta có thể ghé vào đây không? Harry mở cánh cửa của phòng học gần nhất Và ngài Nick suýt mất đầu Thở dài một cái Ông nói với vẻ nhượng bộ Ờ tốt thôi Ta không thể giả đò Là ta không hề lương trước việc này Harry giữ cánh cửa mở cho con ma đi vào, nhưng Nick chọn lối lướt xuyên qua bức tường. Harry đóng cửa lại hỏi, Lường trước cái gì? Việc trò đến tìm ta. Nick đáp, lúc này ông ta lướt tới cánh cửa sổ, và ngó mông lung ra ngoài sân trường đang tối dần. Chuyện như vậy vẫn xảy ra, thỉnh thoảng, khi một người nào đó trải qua nỗi đau mất mát harry quyết không để lạc đệ nó nói dạ ngài nói đúng tôi đã đến tìm ngài nick không nói gì hết harry bỗng thấy chuyện này khó khăn bối rối hơn mức nó tiên liệu chẳng là là ngài đã chết nhưng ngài vẫn còn đây đúng không nick thở dài và tiếp tục nhìn đăm đăm ra sân trường Harry khẩn khoản. Có đúng vậy không? Ngài đã chết, nhưng mà tôi vẫn đang nói chuyện với ngài. Ngài có thể đi khắp trường Hogwarts và mọi thứ, đúng không? Nít Suýt bắt đầu khẽ đáp. Ờ, ta đi và ta nói. Đúng vậy. Harry càng khẩn khoản hơn. Vậy là ngài trở lại được, đúng không? Người ta có thể trở lại, đúng không? Nhưng ba mai... ấy? Nít tiếp tục không nói gì cả. Harry sốt ruột, nói thêm. Người ta không biến mất hoàn toàn, đúng không? Nít suýt mất đầu ngập ngừng rồi nói. Không phải ai cũng có thể trở lại là ma. Harry hỏi ngay. Ý ngài nói sao? Chỉ có... Chỉ có pháp sư thôi. Á Harry reo lên, suýt bật cười vì nhẹ nhõm. Ừ, như vậy thì tốt quá. Người mà tôi đang hỏi đến là một pháp sư. Vậy là chú ấy có thể trở lại đúng không? Nick quay mặt ra khỏi cửa sổ, nhìn Harry với nỗi sầu thảm tan thương. Chú ấy không trở lại đâu. Ai? Nick nói. Serious, Black. Harry tức giận Nhưng mà ông vẫn trở lại đó Ông trở lại được Ông đã chết Mà ông đâu có biến mất đâu Nick nói một cách thảm thương Pháp sư Có thể lưu lại dấu tích của chính mình Trên mặt đất Để lang thang một cách lờ mờ Ở nơi mà khi còn sống rồi đã từng tung hoành Nhưng mà rất ít Pháp sư chọn con đường đó Harry nói Tại sao Mà thôi, cũng không quan trọng. Chú Sirius sẽ chẳng quan tâm chuyện đó có khác thường hay là không. Chú sẽ trở lại. Tôi biết là chú ấy sẽ trở lại. Và niềm tin của nó mạnh mẽ đến nỗi Harry thực sự quay đầu nhìn ra cửa để kiểm tra. Và trong một nửa giây, tưởng như nó sắp nhìn thấy lại chú Sirius. Tuy trắng nhờ nhờ và trong suốt, nhưng vẫn tươi cười bước xuyên qua cánh cửa đến gặp nó. Nick lặp lại, một cách lặng lẽ. Chú ấy sẽ không trở lại. Chú ấy sẽ phải tiếp tục. Harry hỏi ngay. Ngài ngủ ý gì khi nói tiếp tục? Tiếp tục đến đâu? Mà nè, chuyện gì xảy ra khi người ta chết rồi? Người ta đi đâu? Tại sao không phải ai cũng trở lại được? Tại sao chỗ này lại không đầy ma vậy? Tại sao? Nít nói. Ta không thể trả lời được. Harry tức điên lên. Ông chết rồi có đúng không? Còn ai khác hơn ông mà có thể trả lời được câu hỏi đó bây giờ? Nick nói. Ta sợ cái chết. Ta đã chọn cách ở trì lại. Đôi khi ta tự hỏi. Ta có nên làm như vậy không? Ai chà. Không ở đây mà cũng không ở kia. Thật ra. Ta không ở đây mà ta cũng không ở kia nít thốt ra mấy tiếng chắc lưỡi khè khẽ buồn bã. Ta không biết gì về những bí mật của cái chết Harry, à. bởi vì thay vì chấp nhận chết, ta đã chọn một cách giả sống mong manh. Ta tin là các pháp sư học rộng đang nghiên cứu vấn đề này trong sự bảo mật. Harry lồng lên điên tiết. Đừng cứ nói với tôi về cái chỗ đó. Nick dịu dàng đáp Ta rất tiếc là chẳng giúp được gì hơn Thôi Thôi thì tha lỗi cho ta đi Cậu biết mà bữa tiệc Con ma Nick suýt mất đầu Rời khỏi căn phòng Bỏ lại Harry một mình trong đó Bần thần nhìn sững bức tường Chỗ mà Nick vừa biến mất Harry cảm thấy như thế Nó lại vừa mất người cha đỡ đầu của nó Một lần nữa khi lại một lần nữa mất đi niềm hy vọng rằng nó vẫn còn có thể nhìn thấy hay trò chuyện với chú ấy. Nó chậm rãi và sâu thảm bước đi trở lại. Xuyên qua tòa lâu đài trống rỗng, tự hỏi liệu có bao giờ nó còn cảm thấy vui mừng phấn khởi được nữa chăng? Khi quanh qua góc tường đi về phía hành lang của bà Béo, thì nó nhìn thấy người nào đó ở đằng trước, đang dán một thông báo lên tấm bảng trên tường. Nhìn kỹ lại thì nó nhận ra Đó là Luna Chẳng có chỗ nào gần đó để trốn được Cô bé ác là đã nghe tiếng bước chân của nó Và đằng nào đi chăng nữa Thì lúc đó Harry cũng không còn gom đủ sức Để né tránh ai nữa Luna liếc nhìn sang Harry Khi cô bé lùi ra xa cái thông báo Nói một cách mập mờ Chào anh Harry hỏi Sao bạn không dự tuyệt mãn quá Luna thẳng nhiên nói Ôi, em bị mất hết đồ đạc rồi Anh thấy đó Người ta đã lấy đồ của em đem giấu hết rồi Nhưng bữa nay là bữa tối cuối cùng Nên em cần tìm lại chúng Em vừa mới dán thông báo lên nè Cô bé ra giấu về phía tấm bảng thông báo Trên đó, đúng như lời Luna đã đính kèm một danh sách Những sách vở và quần áo bị thất lạc Kèm theo lời cầu khẩn xin được nhận lại một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Harry, một tình cảm hoàn toàn khác với giận dữ và đau buồn vốn đã chiếm cứ tâm hồn nó từ khi chú Sirius qua đời đến nay. Một lát sau nó mới nhận ra là nó đang tội nghiệp cho cô bé Luna. Cao mày hỏi. Làm sao mà người ta lại giấu đồ của em đi vậy? Luna nhún vai. Ôi. Em nghĩ người ta cho là em Quái gì Anh cũng biết đó Thực tế là có một số người Còn gọi em là lưu khùng lớp quốc nữa Harry ngắm Luna Và một cảm giác thương hại Mới lại dâng lên mạnh mẽ Một cách khá đau đớn Harry nói thẳng thừng Người ta không có lý gì Để lấy đi đồ đạc của em hết Em có cần tìm giúp lại chúng không Luna mỉm cười với Harry Nói Hả không đồ đạc sẽ trở về hết thôi chúng luôn luôn quay về vào phút cuối chẳng qua em muốn đóng gói hành lý vào tối hôm nay đằng nào đi nữa ủa mà sao anh không đi dự tiệc harry nhún vai chẳng là tôi thấy không thích luna quan sát harry bằng hai con mắt mơ màng lồ lộ cô bé nói đúng em cũng nghĩ là anh không thích Người mà bọn tử thần thuật tử đã giết chết là cha đỡ đầu của anh mà. Phải không? Nhìn đi nó nói với em đó. Harry gật đầu cộc lóc. Nhưng rồi nó nhận thấy vì một lý do nào đó. Nó không cảm thấy khó chịu khi Luna nói về chú Sirius. Nó vừa chợt nhớ ra. Luna cũng có thể nhìn thấy như con dòng mã. Nó bèn bắt đầu. Em có người... Ý tôi nói là... Người mà em có quen biết, em có người quen biết nào qua đời không? Luna nói đơn giản. Có, má em. Anh biết không, má em là một phù thủy rất phi thường, nhưng má rất thích thí nghiệm. Và một hôm, một trong đám bùa chú của má đã phản phé biến quá tầm bậy. Hồi đó em 9 tuổi. Harry lúng búng. À, xin chia buồn. Luna nói liến thoáng. Ừ, kể cũng khủng khiếp thiệt. Đôi khi em cũng còn cảm thấy buồn. Nhưng mà em vẫn còn có ba. Với lại, đâu hẳn là em sẽ không bao giờ gặp lại má em đúng không? Harry nói ngập ngừng. Ờ, có không? Luna lắc đầu không tin. Ừ, chẳng phải sao. Anh đã nghe tiếng họ nói, ngay đằng sau tấm màng đúng không? Em muốn nói là Trong căn phòng có cái cổng tòi dò đó. Chẳng qua là họ giấu mặt mình nên mình không thấy đó thôi. Anh đã nghe được họ mà. Hai người nhìn nhau. Luna nhẹ mỉm cười. Harry không biết nói gì hay nghĩ gì nữa. Luna tin tưởng vào quá nhiều thứ phi thường, quái dị. Nhưng Harry chắc chắn là bản thân nó cũng có nghe những tiếng nói ở đằng sau bức màn. Harry nói Em có chắc là em không cần tôi giúp tìm lại những món đồ đã thất lạc không? Luna nói Ôi, không Không, em nghĩ là em chỉ cần đi xuống đại sảnh đường để ăn bánh Và chờ cho mấy thứ đồ đạc quay về thôi Cuối cùng luôn luôn vậy á Thôi chúc anh nghỉ hè vui nha anh Harry Ừ, ừ, em cũng nghỉ hè vui nha Luna bước đi xa dần Harry Và trong khi nhìn theo cô bé đi xa Harry nhận thấy cái khối nặng ích kinh khủng đè trong bao tử của nó, dường như nhẹ đi được phần nào. Hành trình về đến nhà trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts vào ngày hôm sau, xác theo nhiều cách, thì xảy ra nhiều sự kiện quan trọng. Thứ nhất, đám Manfoy, Crab và Goy rõ ràng là đã chờ đợi cả tuần lễ để có được cơ hội tấn công mà không bị thầy cô chứng kiến. Tụi nó đã tìm cách phục kích Harry giữa chừng trên chuyến xe lửa, khi harry đi từ phòng vệ sinh về chỗ của mình cuộc tấn công lẽ ra đã thành công nếu như không vấp phải điều này bọn manfoy đã chọn điểm tấn công không được khôn ngoan cho lắm vì chỗ đó ở ngay phía bên ngoài một toa đầy nhóc các đoàn viên dqv qua kiến cửa sổ của toa tàu các đoàn viên nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và đã đồng loạt đứng dậy xông ra ngoài trợ giúp harry khi ernie macmillan hannah abbott susan bones justin finn flatley anthony goldstein và terry booth thực hiện xong một loạt đủ các thứ ma thuật về thần chú mà harry đã dạy tụi nó thì malfoy grab và goy trông giống như những con sơn khổng lồ bị nhét trong những bộ đồng phục học sinh trường học watts harry và ernie và justin phải trục ba đứa nó vô trong chỗ để hành lý rồi bỏ mặc ba đứa nó nằm đó mà nhảy nước ra từ từ đứng nhìn Manfroi giận dẹo trước mặt, Annie nói với một chút hả hê. Mình phải nói là mình mong được nhìn thấy bộ mặt của má thằng Manfroi khi thấy nó xuống xe lửa. Annie không bao giờ nguôi được cơn giận về việc Manfroi trừ điểm của nhà Hufflepuff trong giai đoạn ngắn ngủi nó là đội viên tổ thẩm tra. Ron vừa đến để điều tra về nguyên nhân cuộc bạo động trên xe lửa. Nó nói. Nhưng mà má của thằng Goi chắc là sẽ thật sự vui mừng đó Trông nó bây giờ đẹp trai hơn nhiều Nhưng thôi Harry Sẽ bán đồ ăn vừa mới ghé qua toa của tụi mình đó Bộ ăn gì không? Harry cảm ơn mấy đứa bạn Rồi theo Ron về lại toa tụi nó Ở đó nó mua một đống bự bánh vạt và bánh bí Hermione đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri Ginny thì đang giải câu đố Trên tờ tạp chí kẻ lý sự Còn Nevin thì đang vỗ về cây chổi bay siêu ấu Suốt năm qua cây trội đã lớn lên khá nhiều Và bây giờ thì cứ đụng tới nó là nó cất lên tiếng thang giảng tỉ tê Harry và Ron tiêu được gần hết cuộc hành trình bằng cách chơi cờ pháp thuật Trong khi Hermione đọc hết tin giặc trong tờ Nhật Báo Tiên Tri Bây giờ tờ báo này đăng đầy những bài viết về cách chống cự lại bọn giám ngục Và về những nỗ lực của bộ pháp thuật truy lùng bọn tử thần thực tử và những lá thư hoảng loạn mà người viết tuyên bố là đã nhìn thấy chúa tể hắc ám voldemort đi ngang qua nhà họ mỗi buổi sáng hermione thở dài một cách chán ngán xếp lại tờ báo nói vẫn chưa bắt đầu nhưng cũng không còn lâu nữa john hất đầu về phía cửa sổ bằng kiến nhìn ra hành lang nó nói ê harry harry ngoái nhìn lại cho đang đi ngang qua Có Marietta Edgecombe tháp tùng. Marietta đội một cái mũ trùm khít đầu chỉ để hở một tí xíu mặt mũi. Mắt của Harry và mắt của Chò gặp nhau trong tích tắc. Chò đỏ mặt và vẫn tiếp tục bước đi tiếp. Harry ngó trở xuống gián cờ của mình vừa đúng lúc để thấy một trong mấy con tốt của nó bị con hiệp sĩ của Ron rượt dại trật ra khỏi ô cờ. Ron hỏi nhỏ. Vậy chứ... Ờ, chuyện của bồ với con nhỏ đó tới đâu rồi? Harry thành thật nói Không tới đâu hết Hermione ngập ngừng Mình, ờ, mình nghe nói Bạn ấy dạo này hẹn hò với người khác rồi Harry ngạc nhiên khi thấy cái tin đó Chẳng làm cho nó tổn thương chút xíu nào hết Cái chuyện nó muốn gây ấn tượng với cho Dường như đã thuộc về một quá khứ Chẳng còn dính dáng gì tới nó nữa Nó cũng cảm thấy có sự thay đổi tương tự Đối với rất nhiều thứ Mà nó đã ham muốn Từ hồi trước cái chết của chú Sirius Vào những ngày này Không còn ý nghĩa gì nữa Một tuần lễ đã trôi qua Kể từ ngày Harry nhìn thấy chú Sirius lần cuối cùng Nhưng khoảng thời gian đó dường như dài Dài hơn một tuần rất nhiều Nó kéo dài từ thế giới này Qua thế giới khác Một thế giới có chú Sirius Và một thế giới không còn chú Sirius nữa Ron hùng hồn nói, Bầu ra được là bầu khỏe đó bầu. ý mình nói là, ừ thì con nhỏ đó cũng xinh đẹp và đủ thứ hết á, nhưng mà bầu cần một người vui vẻ hơn một chút. Harry nhúng vai nói, với người nào khác thì bạn ấy như vậy cũng đủ vui vẻ rồi. Ron hỏi hôm mai không đi, Nhân tiện hỏi vậy chứ, bây giờ bạn ấy hẹn hò với ai vậy? Nhưng chính Ginny là người trả lời. Michael Connor! Michael hả? Ủa nhưng mà... Ron kêu lên, xoay mình trên ghế ngồi để trốn mắt ngó Ginny. Nhưng mà em từng hẹn ngồi với nó mà. Ginny kiên quyến xác nhận. Hết rồi! Anh ta không muốn đội Riffindor đánh bại đội Ravenclaw trong môn đấu Quidditch, đích. Và anh ta vẫn thiết là dai luôn. Thành ra em kể xác anh ta. Thế là anh ta quay ra an ủi chị cho. Ginny lơ đảng gãi gãi sống mũi của mình bằng cây viết lông ngỗng, rồi lật ngược tờ tạp chí kẻ lý sự. Xong, bắt đầu tìm câu trả lời cho một đứa mẹo. Trong Ron hướng hở ra mặt. Ron vừa đi con cờ hoàng hậu của nó về phía thành quách mong manh của Harry, vừa nói. ai chà, mình luôn luôn nghĩ hắn là một thằng đần á. Mai cho em đó. Lần sau nhớ chọn một người nào đó khá hơn. Nó ném cho Harry một cái nhìn lén lút kỳ cục khi nói điều đó. Ginny mập mờ hỏi, "A, em đã chọn anh Dean Thomas rồi. Anh thấy anh ấy có khá hơn không?" "Cái gì?" Ron hét toáng lên, lật úp bàn cờ. Con mèo rúc sang nhào xuống theo mấy mảnh cờ vụn. Con Hedwig và con Bitchwitchin kêu lên líu ríu Và rít lên giận dữ phía trên đầu tụi nó Khi đoàn xe lửa chạy chậm dần Để tiến vào nhà ga ngã tư vua Harry nghĩ Nó chưa bao giờ muốn ở lì lại trên tàu như lần này Nó thậm chí còn thoáng nghĩ là Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu nó chỉ việc từ chối xuống xe Và cứ ngồi lì trên tàu Cho đến một ngày tháng chín Để chuyến xe lửa lại đưa nó trở về trường Hogwarts Tuy nhiên Cuối cùng khi chuyến xe lửa dừng hẳn lại, nó nhớ cái lồng cú hét vít lên và chuẩn bị kéo cái rương của nó xuống xe lửa như thường lệ. nhưng khi người kiểm soát vé ra dấu cho nó và Ron và Hermione là có thể an toàn đi qua thanh chắn pháp thuật nằm giữa sân ga số chín và số mười, thì nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy bên kia thanh chắn là một đám đông đang đứng chào đón nó, những người mà nó không hề dám trông mong. có thầy mắc điên Moody. Trong hơi hung hãn với cái nón trai dừa kéo xệ xuống để che khuất con mắt pháp thuật của thầy. Bàn tay xương xẩu của thầy nắm chặt một cây gậy. Phần thân thể của thầy thì được trùm kín trong một tấm áo khoác đi đường, rỗng thùng thình. Cô Tânz đứng ngay sau lưng thầy mua đi. Mái tóc màu hồng kẹo cao su tươi rói của cô lộng lẫy trong ánh nắng, được lọc qua cái trần nhà ga bằng thủy tinh đầy bụi bặm. Cô Tânz mặc quần bò giá chùm giá đục. Và một cái áo thun màu tía rực rỡ mang hàng chữ chị em bí ẩn. Kế bên cô Tân là thầy Lubin. Gương mặt của thầy xanh xao Mái tóc của thầy ngã màu xám. Một cái áo khoác dài đã sờn trơ chỉ phủ bên ngoài một bộ đồ cũ kỹ tồi tàn. Đứng trước nhóm người đó là ông và bà wesley Mặc quần áo bảnh bao nhất của dân gu Và Fred và George. Cả hai đều mặc áo khoác mới toanh. May bằng một thứ hàng có dãy. Màu xanh men mét. Ron! Ginny! Bà Weasley kêu to, chạy tới trước ôm chầm hai đứa con ghê chặt. <cười> Harry nữa, cưng ơi con khỏe không? Trong khi bà Weasley kéo Harry vào lòng ôm chặt, nó nói dối. Dạ, con khỏe. Qua vai bà Weasley, Harry nhìn thấy Ron đang trợn lồi mắt ra. Trước những bộ vía mới toanh Của hai ông anh sinh đôi Nó chỉ vào hai cái áo khoác hỏi uhm, Mấy thứ này Làm ăn cái gì fred búng cái giày Kéo áo khoác một cái Nói Đó da rồng xịn nhất Chú em nhỏ Chuyện làm ăn đang phát đạt Và tụi anh nghĩ là nên Tự thưởng cho mình Khi bà Weasley thả Harry ra Để quay sang ôm Hermione Thầy Lubin nói Chào con Harry. Harry nói Thưa thầy Con không ngờ Các thầy đang làm gì ở đây vậy ạ? Thầy Lubin nở một nụ cười mơ hồ à, Các thầy nghĩ là Các thầy có thể trò chuyện với dị dưỡng của con một chút Trước khi để cho họ đưa con về nhà Harry nói ngay Con không biết làm như vậy có nên không? Thầy Moody gầm gừ Ừ. thầy nghĩ là nên chứ. Thầy Moody đã khập khẩn nhích tới gần Harry hơn, hỏi. Ây, chắc là họ đó, phải không Potter? Thầy chỉ ngón tay cái của thầy qua vai. Con mắt pháp thuật của thầy hiển nhiên là dòm xuyên qua gáy thầy và xuyên qua cả cái nón trái dừa. Harry nhích sang trái hai phân hay cỡ đó để ngó về phía thầy mắt điên đang chỉ. và kìa, đúng y chang. Nó nhìn thấy ba người trong gia đình Dursley. Những người này tỏ ra hết sức kinh hoàng khi thấy cái quỷ ban nghênh đón Harry. Ông Wesley vừa chào hỏi nồng nhiệt cha mẹ của Hermione xong quay sang chào Harry để cho ba má Hermione có cơ hội mừng đón con gái vào lòng. Ông Wesley nói Ê Harry Ê chà Vậy bây giờ chúng ta làm chuyện đó nha. Thầy Moody nói Ừ Tôi cho là vậy đấy, anh Arthur Thì Moody và ông Wesley dẫn đầu cả phái đoàn Tiến qua sân ga về phía gia đình Dursley đang đứng Rõ ràng là như bị trời trồng trên sàn nhà ga Hermione bèn nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay ba má Để nhập vô phái đoàn Ông Wesley dừng lại ngay trước mặt Dượng Vernon Và vui vẻ nói với Dượng À, xin chào bác Chắc uh, bác còn nhớ tôi Tên tôi là Arthur Weasley. Bởi vì ông Weasley đã từng một mình phá bể tan banh gần hết căn phòng khách của nhà Dursley. Cho nên nếu Dượng Vernon mà quên ông Weasley thì Harry sẽ ngạc nhiên vô cùng. Đúng như vậy. Mặt mày Dượng Vernon tím liệm đi và Dượng quắt mắt nhìn ông Weasley trừng trừng. Nhưng Dượng chọn cách không nói năng gì hết. Một phần có lẽ vì gia đình Dursley bị áp đảo về số lượng 2 trên 1. Dì Petunia vừa có vẻ sợ hãi vừa tỏ ra bối rối Dì cứ liếc nhìn quanh Như thể sợ có người quen nào đó của dì Nhìn thấy dì nhập nhằn với đám người như vậy Trong lúc đó Đết Ly dường như tìm cách sao cho có vẻ nhỏ bé và tầm thường đi Một cố gắng mà nó thất bại một cách buồn cười Ông wesley vẫn mỉm cười Ờ, chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên có đôi lời với bác và cháu Harry thầy đi gầm gừ. Đúng như vậy, về cách mà cháu nó được đối xử trong thời gian ở nhà của ông bà. Bộ ria mép của Dượng Ninh dường như vẫn đứng lên vì tức tối. Có lẽ bởi vì cái nón trái dưa của thầy đi tạo cho Dượng một ấn tượng hoàn toàn sai lầm là Dượng đang giao tiếp với một người cùng giai vế. Cho nên Dượng tự quay sang nói với thầy đi tôi không nghĩ là chuyện xảy ra trong ngôi nhà của tôi lại mắc mớ đến quý vị. thầy Moody gầm gừ. tôi cho rằng những chuyện ông không nghĩ tới có thể viết ra đây nhiều cuốn sách. ông dursley à? cô Tân's chen xen vào. dù sao thì đó cũng không phải là điểm chính. mái tóc hồng của cô tưng dường như xúc phạm gì Petunia hơn tất cả những chuyện khác cộng lại. bởi vì vì thà nhắm tịch bắt lại chứ không thèm nhìn cô tân dù vậy cô tân vẫn nói tiếp à điểm chính yếu là nếu chúng tôi phát hiện ra ông bà đối xử tàn tệ với harry á thầy lubin vui vẻ nói thêm à, và cứ yên chí là chúng tôi thế nào cũng nghe biết được chuyện ngược đãi đó ông wesley nói đúng như vậy đó ngay cả khi ông bà không cho harry xài tiện thoại hermione thì thầm chú ơi điện thoại thầy Moody nói ừ nếu chúng tôi mà nhận được dấu hiệu gì về việc Potter bị ngược đãi, dù bằng bất cứ cách nào thì ông bà sẽ nhận được phản hồi của chúng tôi ngay Dượng vân nên phòng lên một cách hết sức đáng ngại cảm xúc giận dữ của Dượng dường như đang dược ngưỡng bất kể là Dượng đang sợ hãi đám người quái gì này Dượng nói to tiếng đến nỗi hành khách chung quanh phải ngoái đầu trợn mắt nhìn thưa ngài ngài đang hăm dọa tôi à thầy mắt điên có vẻ hơi hài lòng rằng dượng vân ninh nắm bắt được tinh thần này một cách thật nhanh chóng đúng tôi đang hăm dọa ông dượng vân ninh sủa lên bầu bộ, bộ ngó tôi giống lại người có thể dọa nạt được phải không ừ thầy Moody đáp đẩy ngược cái nón trái dưa của thầy ra sau để lộ con mắt pháp thuật đang xoay tròn một cách đáng sợ vô cùng Dượng Vân Ninh hoảng hồn nháy lùi lại và đụng vào cái xe đẩy hành lý một cái đau phải biết thầy Moody nói tiếp ừ tôi phải nói với ông ông là người như vậy đó ông Dassly thầy quay từ Dượng Vân Ninh sang Giò xét Harry. Vậy, Potter, nếu mà con cần đến bọn ta, thì con hãy gọi to lên. Nếu suốt ba ngày liền mà bọn ta không nghe được tin tức của con, bọn ta sẽ phái một ai đó đến. Dì Bethune nhà khóc lóc hết sức thảm thương. Có thể đối với dì thì đơn giản là dì đang nghĩ đến chuyện như người hàng xóm sẽ nói gì. Nếu họ mà nhìn thấy cái đám người dị hợm này bước trên lối đi vào vườn nhà gì? Nắm chặt dây Harry bằng bàn tay xương xẩu, Thầy Moody nói. Vậy, tạm biệt nghe, Potter. Thầy Lupin nói nhỏ. Cẩn thận nghe Harry, giữ liên lạc. Bà Weasley lại ôm ghi nó vào lòng, thì thầm. Harry à? Hai bác sẽ tìm cách đưa cháu đi khỏi nơi đó, Ngay khi hai bác có điều kiện nghe con. John bắt tay Harry, Lo lắng nói, Tụi này sẽ sớm gặp lại bồn nha bộ tèo. Hermione nói một cách nghiêm chỉnh, Sớm thôi Harry à, Tụi này hứa đó. Harry gật đầu, Chẳng hiểu vì sao nó không thể nào tìm được lời để nói với mọi người là, Việc nó được nhìn thấy mọi người cùng đứng về phía nó, bên giật nó có ý nghĩa như thế nào đối với nó nó chỉ biết mỉm cười giơ tay lên chào tạm biệt rồi quay lưng lại mở đường đi thẳng ra khỏi nhà ga về phía con đường nắng chiếu ra lật đật bám theo chân nó là dưỡng vân ninh chị bethune nha và đích ly